Chứ Xuyên, ở nhà mọi chuyện đều tốt đẹp cả chứ. Tử Trung, cậu mới về, sao không nghỉ ngơi cho khỏe đã, mà lại làm việc sớm thế? Sở dĩ, ông Xuyên hỏi như thế, vì chiều qua, ông đi thăm mấy người bạn, rồi ngủ lại qua đêm, nên không hay Tử Trung về. Mới sáng, ông từ nhà bạn về, thì đã gặp Tử Trung chờ sẵn ở cửa để hỏi về cô thư ký mới, Mẫn Nghi, mà bảo ông tìm, Mẫn Nghi cho anh gặp mặt. Đến bây giờ ông vẫn chưa hiểu ắt giác gì chuyện Tử Trung và Mẫn Nghi, và ông không hiểu sao Tử Trung lại biết có cô thư ký mới tên là Mẫn Nghi. Tử Trung cười có vẻ thích chí trả lời ông Lý Xuyên. Không cần đâu chú ạ, bây giờ tôi cảm thấy rất khỏe nữa là đằng khác, đúng là đi đâu cũng không bằng trở về trang trại của mình. Đã lâu rồi, hôm nay ông Xuyên mới thấy lại thái độ vui nhộn của Tử Trung, ông cảm thấy rất mừng. Và đoán có lẽ công việc của tử trung đang trôi chảy, nên hỏi, công việc thế nào hả cậu? Mọi chuyện đều tốt đẹp chứ. Tất cả đều trôi chảy, nằm trong dự đoán. Xem như chuyến này chúng ta thành công to, họ đặt hàng rất nhiều. Bây giờ chú nhanh chóng tuyển thêm công nhân nữa nhé. Vâng, việc đó cứ để tôi, tử trung. Xin chúc mừng cậu, cậu lúc nào cũng thành công. Lời ông Xuyên vừa dứt thì gương mặt của tử trung lại tối sầm. Ông Xuyên biết mình đã lỡ lời Khơi là chuyện buồn của anh. Ông nói, tử trung, tôi đã tự trung đưa tài ngăn lại. Không có gì đâu chú, tôi đã quen rồi. Có lẽ bây giờ tôi sẽ lấy sự nghiệp làm trọng thôi. Vậy thì tôi rất mừng. À, cậu còn điều gì căn dặn nữa không? Ờ, chú xuyên này, chú thấy cô thư ký của chúng ta làm việc như thế nào, có tốt không? Thật ra trước kia, khi cổ vào làm, cổ không có trình độ chuyên môn. Nhưng vì thế hoàn cảnh của cô rất đáng thương, nên tôi đành miễn cưỡng chấp nhận với điều kiện cho thử việc 3 tháng. Không ngờ cô ấy thật giỏi. Chỉ qua có vài ngày mà cô ấy đã thích nghi với công việc. Mà xem ra cô ấy cũng rất thành thạo công việc này. Bên cạnh đó, tất cả công nhân của trang trại ta, ai cũng yêu quý cô ấy. Hình như chú sắp xếp cho cô ấy ở khu tập thể luôn, phải không? Vâng, vì cô ấy không có người thân, Còn nhà thì ở thành phố nên không tiện. Cô ấy yêu cầu trở ở lại. một có vấn đề gì sao, cậu tử trung? Ồ không, chú làm việc thật là tốt. Đó là nhiệm vụ của tôi mà cậu. Chợt nhớ, ông Lý Xuyên nêu lên thắc mắc của mình. Cậu tử trung này, nghe những lời cậu nói về mẩn nghi, tôi đoán hình như cậu đã có từng quen biết với cô ấy. Tử trung cười xòa, đúng là không có điều gì giấu được chú cả. Thế sao hai người biết nhau khi nào vậy? Sau trùng hợp cô ấy đến đây làm việc mà không biết cậu là chủ vậy? Thì ngẫu nhiên thôi mà." Một thoáng suy nghĩ, ông Lý Xuyên mỉm cười ý nhị, "Cậu Tử Trùng này, cậu thấy cô ấy thế nào?" Tử Trùng dư hiểu ông Lý Xuyên hỏi anh với ý đồ gì, nhưng anh giả vờ không biết và nói, làm việc chung thì làm sao đánh giá được năng lực của cô ấy chứ, nhưng tôi nghĩ Người mà chú thu nhận và huấn luyện thì không tồi đâu. Thôi chú cứ làm việc nhé, tôi về phòng đây. Vâng, cậu đi. Ờ, tôi muốn xem lại hồ sơ của Mẫn Nghi. Dạ, cậu chờ một chút, tôi sẽ lấy ngay. Ông Lý Xuyên mở tủ, lục lọi một chút, rồi đưa tập hồ sơ của Mẫn Nghi cho tử trung. Đây cậu. Cảm ơn chú. Cầm tập hồ sơ, tử trung đi về phòng mình, anh ngồi xuống ghế và mở ra xem. Tên Nguyễn Mẫn Nghi. 26 tuổi, phần thân nhân, cha không có, mẹ không có, xuất thân từ cô nhi viện. Không hiểu sao anh lại thở dài, đúng như lời cô ấy đã thốt ra khi sâu sát với anh. Thật là tội nghiệp, một cô gái đẹp như vậy mà phải chịu cuộc sống cô cút từ bé. Có lẽ vì vậy nên lúc nào cô ấy cũng tạo cho mình một vỏ bọc để đối phó với hoàn cảnh. Giống như nàng, anh cũng mồ côi, nhưng không thê thảm như vậy. Ít ra thì anh cũng biết mặt người cha khôi ngô, tuấn tú và người mẹ hiền lành, xinh đẹp của anh. Nhưng rất tiếc, họ chết sớm quá. Năm anh 15 tuổi thì hai người thân yêu nhất của anh đã lần lượt bỏ anh mà đi. Mặc dù bên anh còn có chú Xuyên và những người trung thành, nhưng anh cũng gặp không ít gian lao và mặc cảm cho đến ngày nay. Bởi thế anh rất đồng cảm với Mẫn Nghi, chỉ có điều không hiểu tại sao. Mỗi lần anh và nàng gặp nhau đều trong bầu không khí đầy chiến tranh, mà người gây nên sự việc đó có lẽ là anh, hy vọng công việc nơi đây sẽ giúp cho Mẫn Nghi cảm thấy bớt cô độc. Tử Trung bước đến bên cửa sổ, nhìn ra phía dãy nhà ươm cây giống, anh thấy Mẫn Nghi gọn gàng trong chiếc áo pull màu cam được bỏ trong chiếc quần jean đen, ôm bó sát đôi chân thon dài. Cô đang phủ với đám đông công nhân phân loại các cây Anh thấy mẫn nghi dường như nổi bật giữa đám công nhân và thật quý phái giữa một trang trại rộng lớn này. Nàng vẫn vô tư nói cười với mọi người, đâu biết rằng có người đang nhìn lén nàng. Tử Trung phải thầm kêu lên, ô, người ở đâu mà đẹp thế? Trước đây mỗi lần gặp nhau, anh và nàng chỉ lo phòng má, trợn mắt cãi nhau, bây giờ sao trông nàng đẹp và thánh thiện đến thế? Và tự nhiên anh lại cảnh giác với mình, ôi tử Trung, mi đang nghĩ gì thế? Những bài học cay đắng còn chưa đủ sao? Không thể tự hại mình một lần nữa. Mấy hôm nay, Mẫn Nghi làm gì cũng không tập trung được. Nàng luôn bị phân tâm và nghi ngờ thái độ của tử trung đối với nàng. Rõ ràng là bao nhiêu sự đụng độ giữa nàng và tử trung. Phần nhiều đều do lỗi của nàng. Nàng đã từng mắng chửi tử trung nhiều câu rất thậm tệ. Đến nỗi, nàng cảm thấy nàng cũng không thể tha thứ cho mình được nữa. Chứ đừng nói đến tử trung. nhưng không hiểu tại sao bây giờ anh lại đối đãi với nàng tử tế như thế. Lẽ ra anh phải tống khứ nàng ra khỏi trang trại ngay lập tức khi gặp nàng có mặt ở trong trang trại này với chức vụ thư ký. Ôi, thật là khó hiểu. Chẳng lẽ tử trung là giả vờ thân thiện với nàng để tìm cách trả thù nàng chăng? Và bây giờ, nàng đang ở dưới quyền hành của anh ta thì anh ta muốn hại nàng bao giờ chẳng được? Lúc này, nàng cảm thấy mình thật đáng thương, nhưng chẳng lẽ... nàng phải chịu thua Tử Trung sao? Xưa nay nàng chưa từng khuất phục ai hay chùng bước trước mọi khó khăn trở ngại. Thôi được Tử Trung, xem anh làm gì được tôi." Nàng nghĩ như vậy, nhưng có dặn mình phải luôn thật cảnh giác. Bởi nàng nghĩ Tử Trung cũng không phải tay vừa. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa, việc đầu tiên cần đối phó với Tử Trung là phải làm tốt những gì mà hắn giao, nhất định không để sơ suất. Nhìn những bản hợp đồng và những tờ hóa đơn trước mặt, Mẫn Nghi cảm thấy ngán ngẩm, nhưng nhiệm vụ nàng cần phải làm cho xong sáng nay, bây giờ nàng không còn thời gian chần chừ nữa và nàng bắt đầu cắm cúi làm việc cho đến khi có tiếng gõ cửa của ông Lý Xuyên. Mẫn Nghi nhìn ông, mỉm cười. "Chào bác Xuyên, bác tìm cháu có việc gì không ạ?" À? "À, bác cháu, bác uh, vào hỏi xem các giấy tờ cháu đã đánh máy xong chưa để bác trình lên ông chủ." Mẫn nghi mỉm cười, thở khì. Cũng may là cháu mới vừa làm xong. Mẫn nghi xếp gọn lại tất cả hồ sơ rồi đưa cho ông Xuyên, nàng tiếp. Dạ tất cả ở đây, bác xem lại có gì sơ sót không? Ông Lý Xuyên cười, tin tưởng. Không cần đâu, ai chứ cháu thì không cần kiểm tra lại. Từ trước tới nay, có bao giờ cháu làm sai gì đâu. Cháu làm việc tốt lắm đấy, Mẫn nghi. Bỗng ông nhìn Mẫn nghi một lúc, Rồi hỏi nàng một câu đầy ẩn ý. À, bẩn nghi này, cháu thấy ông chủ thế nào? Ông tử trung đó. Lời ông Xuyên nhắc lại, làm cho nàng cảm thấy tức cười. Từ trước tới nay, mỗi lần ông Xuyên nói chuyện với nàng về ông chủ, thì luôn gọi một cũng ông chủ, hai cũng ông chủ, làm nàng tưởng tượng ông chủ phải là một ông già. Ai ngờ, lại là tử trung. Nhìn anh khoảng ngoài 30 là cùng, nên nàng nói với ông Lý Xuyên đầy trách móc Bác Xuyên này, Ông chủ có chút xíu mà bác bảo già. Ờ, bác bảo Tử Trung già bao giờ đâu. Chứ bác không gọi, ông ấy là ông chủ sao? À, thì bác quen miệng, vả lại ở trang trại này ai cũng gọi Tử Trung như vậy cả. Vậy mà cháu tưởng ông chủ mình phải năm sáu tuổi lận. Ông xuyên cười phá lên, "Ôi, đầu óc cháu giàu tưởng tượng quá, cháu tưởng tượng chi mà cao quá vậy. Thế chắc cháu rất bất ngờ khi gặp ông chủ của chúng ta còn trẻ và đẹp trai như vậy phải không?" Tự nhiên, lời trêu của ông xuyên làm mẩn nghi đỏ mặt. Thấy thế, ông hỏi tiếp: "Này, cháu thấy ông chủ của chúng ta thế nào?" thì tất cả về ngoại hình, tính tình nè." "À, cháu hiểu rồi, nhưng cháu mới biết ổng thì làm sao đánh giá được ổng là người như thế nào? Nhưng theo bác thì ông ấy là một người tốt, nên cháu cũng nghĩ giống như vậy thôi. Vả lại, cháu cũng không cần biết ổng là người như thế nào." Điều cháu cần là công việc cháu được êm xuôi và mỗi tháng ông ấy trả lương cho cháu đầy đủ để cháu nuôi sống bản thân mình là được rồi. Biết mình không thể tìm hiểu được những tình ý của Mẫn Nghi. vả lại, dù sao bây giờ cũng còn quá sớm để đánh giá tình hình, nên ông Lý Xuyên nói, Thôi, cháu ở lại làm việc nhé. Bác đến phòng tử trung đây. Dạ, chào bác. Ông Xuyên đi rồi. Mẫn Nghi lại lơ đẩn suy nghĩ. Tại sao ông Lý Xuyên lại hỏi nàng nhiều về tử trung như vậy? Nàng thấy ông rất yêu và kính trọng tử trung, luôn luôn nói tốt về tử trung. Nhưng bao lần gặp, nàng đều thấy tử trung thô lỗ, hách dịch. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì những tính đó là căn bệnh nan y của bọn nhà giàu, luôn xem mình là ông trời. Nhưng tại sao ông Lý Xuyên lại tìm cách gán ghép nàng với tử trung? Chẳng lẽ đây cũng là âm mưu do tử trung sao? Ôi, đàn ông thật khó lường. Không được rồi, bây giờ nhất cử nhất động của nàng đều cần phải cẩn giác nhiều hơn. Nàng đã khổ một lần rồi, không thể khổ hơn được nữa. Nàng cảm thấy khát nước, định đi ra ngoài uống nước thì lại nghe tiếng gõ cửa gấp gáp. Ông Lý Xuyên xuất hiện với gương mặt lo lắng khác thường, Mã Nghi hỏi nghi hỏi: "Bác Xuyên, có chuyện gì thế hả, bác?" Ông Lý Xuyên quệt mồ hôi. "Mã ông chủ gọi cháu vào gặp ổm ngay." Mã Nghi cảm thấy bất an. Nàng nắm tay ông Xuyên hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy bác? Bác không biết nữa, lúc nãy, ông chủ bảo bác gọi cháu lên gặp ổng ấy liền. Bác thấy mặt ổng dường như rất giận dữ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hay là cháu có chọc giận gì ổng không? Không, từ ngày về đến nay, cháu chỉ mới gặp ổng có mỗi một lần thôi, chứ cháu có làm gì đâu mà cho ổng giận. Nói đến đó, Mận Nghi lại nghĩ, chẳng lẽ tử trung lại nhớ đến chuyện cũ rồi kiếm chuyện với nàng chăng? Thôi được. Nếu anh ta đã muốn, thì nàng cũng không luyến tiếc nơi đây làm gì. Nàng nói với ông Xuyên. Thôi được, để cháu lên xem ổng gặp cháu có chuyện gì. Cháu nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu. Bác về làm việc đi. Có lẽ ông rất hiểu tính tình của tử trung như thế nào, nên ông dặn dò. Mẫn nghi này, dù cho tử trung có nói gì đi nữa, thì cháu cố gắng giữ bình tĩnh, chớ nên to tiếng nhé. Mặc dù nàng gật đầu cho ông Lý Xuyên yên tâm, Nhưng trong lòng nàng đang tìm cách đối phó với Tử Trùng, nàng hít một hơi thật sâu rồi sải những bước chân dài đi về phía phòng của Tử Trùng. Nàng dạn đưa tay gõ cửa. Như Đan nóng lòng chờ đợi, Tử Trùng đáp cộc lốc: "Vào đi." Mẫn Nghi thấy máu trong người dường như đang sôi lên, nàng đẩy cửa bước vào, không để cho Mẫn Nghi kịp phản ứng gì, Tử Trùng đập bàn hét lớn: "Mẫn Nghi, tôi không ngờ cô là một người hen hạ, chuyện cũ đã qua rồi mà cô còn giữ mãi trong lòng." Cô định trả thù tôi đấy à? Cô muốn tôi xạc nghiệp phải không? Cũng may tôi đã xem lại chồng hồ sơ này, nếu không thì... Tử Trung cười gần tiếp. Hừ, cô tưởng đâu tôi là một đứa con nít, để cho cô qua mặt dễ dàng sẽ sao? Đừng có suy nghĩ và hành động ngu ngốc như thế. Tự nhiên, vô cớ bị Tử Trung chửi, mẫn nghi thấy cơn tức ngẹn trào, lên muốn nghẹt thở. Cô cũng hét lớn. Ông Tử Trung, ông vừa phải thôi nhé, tôi đã làm gì hại ông nào? Chỉ có ông vì thù vặt mới tìm cách hại tôi. Hồng vu quang giá quả cho tôi. Thật tôi đã nghĩ không lầm cho ông mà. Cô nói sao? Tôi vu quang cho cô à? Đúng như thế. Tử trùng ném chồng hồ sơ đến trước mặt Mẫn Nghi. Đây, cô xem là những con số. Xem tôi có đổ quang cho cô không? Mẫn Nghi dán chặt mắt vào những tờ hợp đồng. Trời ơi! Những con số trên lệch khủng khiếp. Nhưng đúng là do nàng ghi ra. Bây giờ nàng mới vỡ lẽ Sở dĩ nàng làm sai trầm trọng như vậy là trong lúc làm việc, đầu óc nàng không tập trung nên khi tính ra nàng lại bỏ sót số. Nhưng chỉ cần bỏ mất một số không thì số tiền đã bị mất hết 10%. Nàng cảm thấy mình thật là sơ xuất, nàng lắm lét nhìn tử trung và nhỏ giọng. Xin lỗi ông, lần này là lỗi do tôi sơ xuất, tôi sẽ sửa lại ngay. Bây giờ không phải là nói lời xin lỗi, cô nên nhớ đây là công việc làm ăn, cô làm như thế này. Nếu không kiểm tra phát hiện ra kịp mà giao cho người ta, thì một là trang trại này sẽ bị thiệt hại nặng nề, hai là bên đối tác họ sẽ cười vào mũi chúng ta, cô hiểu chưa? Ai đời một trang trại làm ăn lớn mà tính toán kiểu đó, không biết từ trước đến nay. Không có tôi kiểm tra, cô đã làm thất thoát bao nhiêu rồi nữa. Mẫn nghi hốt quảng phần bùa. Không, không đâu, tôi chưa lần nào sơ soát. Có bác Xuyên lúc nào cũng kiểm tra mà. Có lẽ tại hôm nay tôi bị... Bị làm sao chứ? Ờ... "Có lẽ hôm nay tôi không được khỏe." Mẫn nghi ơi, tôi xin cô, làm những công việc quan trọng như thế này thì cô đừng bao giờ đổ thừa cho khỏe hay là mệt. Nếu cô cảm thấy không làm được thì cô nên từ chối để người khác thay thế. Chứ tôi không thể chấp nhận và tin tưởng kiểu làm việc như cô đâu." Thì ra, nói gì thì nói, hắn cũng muốn đuổi việc nàng. Mẫn nghi cảm thấy không cần nhỏ nhặt nữa, nàng nói: "Ông Tử Trung, tôi đã hiểu ý ông rồi." Cho dù tôi có giải thích như thế nào đi nữa thì ông cũng muốn tìm cách đuổi tôi ra khỏi chỗ này, phải không? Ông làm chủ tất nhiên ông có quyền mà. Thế thì ông cứ thẳng thắn nói ra đi, vòng vó mãi chi cho mệt. Nãy giờ tử trùng có phần dịu lại nhưng lời nói của Mẫn Nghi làm cho anh nổi nóng. Mẩn Nghi, cô thật là một con người trống rỗng, không chịu hiểu biết lý lẽ. Tôi thì như vậy đó, rồi ông làm gì tôi nào? Ông chỉ giỏi lắm là đuổi việc được tôi thôi, được, đuổi đi, tôi sẵn sàng đây. Thấy Mẫn Nghi kích động mạnh, nên tử trung nhẹ giọng. Mẫn Nghi, ý tôi không phải vậy đâu. Tôi chỉ muốn chúng ta hiểu ý nhau để dễ làm việc thôi. Cô cũng biết công việc của cô rất quan trọng với trang trại này mà. Cô có hiểu không? Tôi không hiểu. Tôi biết ông, hắn và mọi người nữa đều xem tôi là vô tích sự mà. Tất cả muốn rời bỏ tôi, muốn xa lắm tôi bởi vì tôi là một kẻ mồ côi, không có nguồn gốc. Được rồi, tử trung. Nếu ông không thích thì tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Chào ông. nói xong Mẫn Nghi ôm mặt khóc ng nhất rồi đi ra khỏi phòng bỏ lại tử Trung ngồi ngẩnn ngơ nhìn theo mãi một lúc sau anh mới bấm số điện thoại gọi ông Lý Xuyên có lẽ cuộc đời Mẫn Nghi lại rẻ sang một hướng mới chăng sau cuộc đụng độ với tử Trung nếu không có ông Lý Xuyên chạy theo khuyên cang thì có lẽ Mẫn Nghi đã rời khỏi trang trại ức thiên rồi nàng nhớ khi nàng quyết định dọn đồ đi thì ông xuyên đã hết lời ngăn cản ông bảo đó là tính bẩm sinh của tử Trung Sở dĩ Tử Trung hay nỗi cáu vì anh vừa mới trải qua một cú sốc rất lớn, nhưng ông không nói rõ anh ta bị gì. Mấy ngày nay, cả nàng và Tử Trung không nói chuyện với nhau nửa lời, tất cả các công việc đều dán tiếp qua ông Xuyên. Có đôi lúc nàng bắt gặp anh nhìn nàng với ánh mắt hối lỗi, nhưng nàng giả vờ không thèm chú ý, nàng chỉ lo đến bổn phận và trách nhiệm của mình thôi. Chiều nay, được nghỉ việc sớm, cả khu tập thể kéo nhau đi chơi. Mẫn nghi thấy lười nên không đi Nàng đỉnh đóng cửa phòng Đi vòng vòng trang trại kiểm tra bầy thú con Nhưng vừa bước ra sân Nàng thấy Thu Vân vẫn còn đang ngồi giặt đồ Nên ngạc nhiên bước đến hỏi Ủa, Thu Vân Em không đi chơi cùng mọi người sao Sao còn ngồi ở đây giặt đồ Thấy mẫn nghi Thu Vân cười tươi Em ấy à, người ta có cặp có đôi Đi mới vui, còn em có một mình thôi Ở nhà ngủ còn sướng hơn Ủa, mà chị cũng không đi sao Mẫn nghi cũng cười, thì chị cũng như em thôi, có một mình nên ở nhà ngủ cho rồi. Vậy thì hay quá, cả em và chị đều còn cô đơn thì đi chơi với nhau cũng thích chứ. Nhưng trật Thu Vân nhìn Mẫn nghi với ánh mắt nghi ngờ rồi tiếp. Chị Mẫn nghi này, em thấy chị xinh đẹp thế kia, mà chẳng lẽ chị không có người yêu sao? Hay là chị giấu em? Mẫn nghi cười buồn, đâu phải ai đẹp cũng có người yêu trọn vẹn đâu em. Thu Vân tỏ vẻ khó hiểu rồi thắc mắc. Chị nói vậy là sao? Hay là chị đã có người yêu rồi, nhưng sao em thấy chị buồn quá vậy? Tự nhiên, Mẫn Nghi thấy không cần giấu giếm với Thu Vân. Lâu rồi không có người tâm sự, nên nàng nói, Phải, trước kia chị cũng có một người yêu, anh ấy là đồng nghiệp với chị. Thế bây giờ hai người, bọn chị đã chia tay nhau rồi. Không, là anh ấy bỏ chị mới đúng. Tại sao lại bỏ chị chứ? Em thấy chị rất đẹp và dễ thương nữa. Mẫn Nghi thở dài, Anh ấy đã có một người con gái khác rất đẹp và lại giàu có nữa. Chị nghĩ như vậy cũng tốt. Thu Vân lại thở dài, thiểu não. Thật là tội nghiệp cho chị. Em không hiểu tại sao những người tốt lại gặp nhiều bất hạnh. Như hoàn cảnh của ông chủ mình nè, cũng giống y như chị. Nhìn ổng thật là tội. Mẫn nghi ngạc nhiên. Ông chủ? Đúng rồi, ông chủ của tụi mình là ông tử trung đó. Nhưng ổng làm sao mà giống chị được? Chị mới tới đây làm, nên chị không hiểu chuyện gì đâu. Từ trước tới nay, ông chủ là một người rất tốt. Chị thấy đó, bọn công nhân tụi em trước kia rất khổ. Cũng nhờ một tay ổng giúp đỡ mới được như ngày nay. Mấy năm trước, ổng có yêu một cô gái rất đẹp. Lúc đó, ổng rất vui. Hai người luôn quấn quýt bên nhau. Rồi cuối cùng, dự định tiến tới hôn nhân. Ổng rất yêu cô gái ấy. À, chị có thấy căn biệt thự của ổng không? Ổng mới xây năm ngoái đó. Với ý định cưới cô vợ kia về thì hai người sẽ sống hạnh phúc trong căn biệt thự đó, nhưng không ngờ trước lễ đính hôn vài ngày, cô ấy đã tàn nhẫn nói với ông lời từ hôn, thế là bao nhiêu mong ước của ổng đã vỡ tan. Mẫn Nghi Bàn Hoàng, trời ơi, chuyện có thật thấy không? Tại chị mới tới đây nên chị không biết, chứ ở đây ai cũng biết cả. Nhưng mấy tháng nay chị có nghe ai xì xào bàn tán gì đâu. Chị vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện đâu, để em kể tiếp cho chị nghe. Sau cú sóc đó, Mọi người cứ tưởng rằng ông tử trung sẽ không bao giờ gượng dậy nổi. Ông ấy bắt đầu rượu chè be bét, râu riêng không thèm cạo, chứ trước kia ông gọn gàng lắm. Cũng may có bác Lý Xuyên bên cạnh, hằng ngày khuyên nhũ an ủi, cuối cùng ông ấy đã gượng lại được phần nào. Nhưng kể từ đó ông ấy lầm lì, ít nói, nhất là hay cáo gắt, đụng chuyện gì cũng dễ bị khích động, là ó, chửi bới, ôm sòm. Nhất là bọn công nhân tụi em thường là những cái bia cho ông trút những cơn giận vô cớ của mình. Thì ra là như vậy. Bây giờ mở nghi mới vỡ lẽ tại sao có nhiều lúc đụng độ với nàng, tử trung lại hung hăng đến như vậy. Thì ra anh ấy cũng giống như mình. Bỗng tiếng của Thu Vân lại cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Chị có biết không, mặc dù công nhân tụi em thường hay bị ổng chửi vô cớ, nhưng không ai giận ổng cả. Mọi người đều rất thông cảm. Chị biết không, có công nhân còn bảo cứ để cho ông chủ chửi thoải mái, mình cũng đâu có mất mát gì đâu. Miễn sao... cho ổng sớm quên người đàn bà tàn nhẫn kia để làm lại cuộc đời và vì không muốn ổng còn một chút ấn tượng về người con gái đó, bọn em tự hứa với nhau không bao giờ nhắc đến chuyện buồn này và cả người con gái đó nữa. À, bây giờ chị mới hiểu, thì ra là vậy, hẹn gì chuyện mới xảy ra sau này mà chị không biết gì cả. Cả trang trại này ai cũng yêu thương ông chủ và hận cô gái ấy, mọi người ai cũng cầu nguyện cho ông chủ gặp điều tốt lành và luôn nguyện rủa cô gái ấy. Rồi đây thế nào cô ta cũng bị quả báo." Mẫn chớp mắt đầy cảm kích, thật chỉ không ngờ là cả trang trại này ai cũng kính yêu ông chủ trẻ đến như vậy. Nét hãnh diện ánh lên đôi mắt Thu Vân, tất cả những tình cảm ấy có được cũng là do tấm lòng của ông chủ sinh ra đấy chị à. Có một điều thật lạ là từ khi Mẫn Nghi đến đây làm việc, không hiểu sao Tử Trung còn rất trẻ, phải nói là quá trẻ mà mọi người ở đây Già trẻ lớn bé đều nhất nhất gọi Tử Trung là ông chủ. Tại sao không gọi anh Trung, chú Trung hay gì gì đó như nơi khác? Chẳng lẽ nơi đây đã quy định như vậy chăng? Mẫn nghi đem thắc mắc của mình hỏi Thu Vân. À, Thu Vân này, có một điều chị cũng thắc mắc vô cùng. Tại sao chị thấy ở đây mọi người đều gọi Tử Trung là ông chủ vậy? Đó là quy định, ấy à? Thu Vân cười khì. Không phải quy định đâu. Và lại... Lúc trước ông tử trung cũng không cho gọi như vậy đâu, nhưng để tỏ lòng tôn kính, bọn em không biết gọi gì hơn ngoài hai từ ông chủ, gọi riết nên quen. Nhưng buồn cười lắm chị à, người ngoài nghe bọn em gọi như thế, cứ ngỡ ông chủ của trang trại ức thiên này phải là một ông già xọm mặt mày khó đâm đâm, hung hãn Nhưng không ngờ lại là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, hào hoa phong nhã đẹp trai còn hơn cả tài tử điện ảnh Al Alain Delon. Chị thấy có tức cười không chứ? Lời nói của Thu Vân làm cho Mẫn Nghi cũng cười theo. Nghĩ lại, nàng còn thấy xấu hổ. Nói chi ai xa lạ, ngay cả nàng vào làm việc mấy tháng trời cũng ngỡ ông chủ mình phải cỡ thất thập lai hy. Nhưng không ngờ khi gặp nàng mới vỡ lẽ Còn một điều bất ngờ nữa là tử trung chính là cố nhân của nàng nữa chứ. Đời sao có nhiều chuyện ngẫu nhiên, trùng hợp đến lạ lùng. Thấy Mẫn Nghi ngồi suy nghĩ và cười một mình, Thu Vân hỏi. Có chuyện gì vui mà chị cười hoài vậy? Bị Thu Vân bắt quả tang nhưng mẫn nghi không muốn nói là nàng đã từng quen biết với tử trùng nên giả lã. Ồ, đâu có gì đâu. Tại câu chuyện về ông chủ của em, chị thấy vui vui nên cười vậy thôi. Thu Vân hào hứng kể tiếp. Chị vẫn chưa biết hết đâu. Trước đây ông chủ rất vui, yêu đời và lãng mạn. Những buổi tối, bọn em thường cùng ông chủ tụ tập lại dưới ánh trăng đàn hát vui vẻ lắm chị à, giống như người một nhà vậy. Nhưng ả đàn bà kia thật tàn nhẫn, ả bỏ đi rồi, những vị vui vẻ trong tâm hồn của ông chủ cũng bỏ ông mà đi, để lại cho ông ấy một nỗi trầm út, truyền miên và lạnh lùng như trang trại này khi đêm về vậy. Bọn em luôn cầu mong có một người con gái tốt nào đó thật sự đến với ông ấy để trả lại cho ông những đức tính ban đầu. Mẫn nghi cũng thở dài, cảm thấy xót xa cho tự trung, bỗng bắt gặp thu vân đang nhìn mình đâm đâm từ đầu đến chân. Nàng cảm thấy nhột nhạt nên hỏi: "Có chuyện gì thế Thu Vân, em làm gì mà nhìn chị dữ vậy?" Thu Vân bỗng kêu lên: "Có rồi, có người rồi." "Em nói gì thế Thu Vân, em không bị làm sao chứ? Chị Mẫn chẳng lẽ ông trời đã sắp đặt chị đến đây sao? Chỉ có chị mới xứng đáng với ông chủ thôi, nhất định chị sẽ đem lại hạnh phúc cho ông ấy." Hốt hoảng, Mẫn la lên: "Thu Vân, em đang nói sảng cái gì thế? Chị Mẫn em nói thật đấy." Chị và ông chủ em đều đẹp, đều tốt bụng như nhau. Em nghĩ chỉ có hai người mới xứng đôi, vừa lứa, đúng là trai tài gái sắc. Mẫn nghi đỏ mặt, đưa tay bụng miệng Thu Vân. Trời ơi, Thu Vân, em đừng nói bậy như thế, người ta nghe được sẽ cười chết. Nếu ông chủ mà nghe được thì chúng ta sẽ bị đuổi việc mất. Thu Vân vẫn không chịu buông thà. Nhưng em nói thật đấy, chị và ông chủ ở đây ai cũng thương mến và kính trọng. Nếu hai người đến với nhau, nhất định ở đây ai cũng nhất trí. Cả hai tay hai chân luôn Thu vần ơi chị vang em Em đừng có nói bậy nữa được không Ông chủ mà nghe thấy được Thì ông sẽ cười mình cho thúi đầu luôn đó Ông ấy là một tỷ phú Còn chị là một thư ký quen Không nhà không cửa Điều duy nhất chị mong Là có việc làm ổn định Để yên tâm làm việc nuôi sống bản thân mình là tốt lắm rồi Em đừng nói bậy Người ta nghe sẽ hiểu lầm Thu vần cố cải Em không có nói bậy Đó thật là thành ý của em Em rất mong hai người được hạnh phúc. Mẫn nghi ôm hai tay, đứng lệnh. Thu Vân, chị không nghe em nữa đâu, em đừng nói nữa. Nói xong, nàng bỏ chạy về phòng. Nhưng Thu Vân vẫn không bỏ ý định, cô réo theo. Chị Mẫn nghi, em thương chị lắm, nhất định em sẽ giúp đỡ cho hai người, chị tin em đi. Cô đứng nhìn theo Mẫn nghi, khuất sau cánh cửa, rồi cười một mình, dường như tán thưởng cho mình vừa nảy ra một ý nghĩ thật độc đáo để tỏ lòng biết ơn ông chủ của mình. Nãy giờ đứng sau một gốc cây, Tử Trung đã nghe hết mọi chuyện. Sở dĩ anh có mặt ở đây là vì anh đi xem lại các chuồng con giống và khi đi ngang qua đây, thấy hai người nói chuyện rôm rả, anh đã đứng lại nghe thử, thì ra họ đang nói về anh và Thu Vân đang tìm cách gán ghép anh cho Mẫn Nghi. Không ngờ chuyện này làm cho Mẫn Nghi mất cỡ đến độ bỏ chạy. Không hiểu sao Tử Trung không cảm thấy bực mình, mà anh lại mỉm cười thật tươi. Có lẽ nụ cười này từ lâu lắm rồi anh mới có được.